Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz chương 111 Hắc Long trại. Mở ngoặc tròn 2. Trần Phong sư huynh lợi hại. Bất quá Lý Mạc sư huynh chúng ta cũng không yếu. Năm người các ngươi giết chết tám đầu nhất tinh yêu thú. Ba người chúng ta cũng đã giết năm đầu. Cuối cùng đều tại hai người chúng ta bị thương. Nếu không lại giết một đầu nữa. Lý Mạc Sư huynh cũng có bốn đầu nhất tinh yêu thú rồi. Gật ngang hừ. Các ngươi đều là mấy người cùng nhau lên nối. Vậy thì có sao? Vậy thì sao? Ba người chúng ta đã tận mắt thấy Lâm Tiêu dùng lực lượng một người chém giết độc giác hào trư. Thực lực kia mới gọi đáng sợ. Cũng không biết hắn lần này tổng cộng chém giết bao nhiêu đầu nhất tinh yêu thú nữa. Ba người lưu ốc từng ở trong núi rừng chuẩn bị ăn cướp lâm tiêu cuối cùng lại bị dọa đi lạnh lùng nói. Không ít thiếu niên chuẩn võ giả đều đang hưng phấn nghị luận thu hoạch. Còn có trong chuẩn võ giả khảo hạch lần này thực lực ai mạnh nhất? Lộ ra Dương Dương đắc ý. Thần sắc hưng phấn đều là một ít người đã tham gia giả ngoại khảo thí một lần. Đây là lần thứ 2, thậm chí lần thứ 3 tham gia. Sớm đã có chuẩn bị, tự nhiên thu hoạch cực phong phú, đã tính trước, cũng có một ít thiếu niên chuẩn võ gã lại ủ rũ, ánh mắt không ánh sáng, hiển nhiên đều không thể đánh chết nhất tinh yêu thú mặc bị thương sớm phải kết thúc sớm. Gạch ngang vàng phi trả yêu thú ta đã săn giết lại cho ta. Bên phía đất trống, một thiếu niên dáng người gầy yếu quắt to với một tổ hợp ba người, hần sắc phẫn nộ. Hiển nhiên là bị ba người này cướp đi chiến lợi phẩm mà hắn cực khổ lắm mới đạt được. Gạc ngang tài nghệ không bằng người còn ở nơi này lớn tiếng. Như thế nào? Muốn bị đánh sao ba người bàn phi trào phóng nhìn hắn một cái, khinh thường nói. Đủ lại nghị luận vang lên trên đất trống. Đám thiếu niên này hiển nhiên cũng không rõ ràng vào tối qua ở đây đã xảy ra một đại sự. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chúc Sơn nhìn sắc trời một chút, không sai biệt lắm đã đến thời gian quy định. Bất quá vẫn còn 3 đệ tử chưa trở về. Chúc Sơn ánh mắt bình tĩnh nhìn qua núi rừng cách đó không xa. Trong núi rừng hai đạo nhân án từ phương hướng bất đồng một trước một sau chậm rãi đi tới. Một người trong đó tuy rằng trên người vết máu loang lổ, nhưng hào khí bừng bừng. Vừa nhìn đã biết là có thu hoạch, một người khác thì quần áo tả tơi. Ủ rũ. Không cần phải nói, khẳng định là ngay cả lông yêu thú cũng không nhổ được. Sau khi thấy hai người trở về, mắt thấy đã đến giờ. Trong núi rừng đột nhiên có một đạo bóng người bạch sắc rất nhanh bay vút đến. Đúng là Lữ Tuyết một thân áo trắng. Chậc, Vài tên chấp sự võ giả Liên Minh Phù trách kết thúc công việc cũng từ trên núi lướt xuống về tới trong đội ngũ. Chúc Sơn gật gật đầu, ánh mắt lập tức nhìn vào chúng chuẩn võ giả trẻ tuổi cách đó không xa. "Gạt ngang tốt rồi. Hiện giờ tất cả mọi người đã đến đông đủ. Tất cả mọi người đều đã cố hết sức. Bây giờ hãy đến đây đăng ký thành tích." Thanh âm hữu lực của Chúc Sơn truyền lại trên đất trống. gật ngang cái gì mọi người đến đông đủ chúc sơn tổng dám quan sẽ không nhớ lầm đấy chứ. Ta nhớ rõ tham gia khảo hạch tổng cộng có 44 tên chuẩn võ giả. Nhưng bây giờ ở đây mới chỉ chừng 33 a, trong đám người có người nghi ngờ nói. Thiếu niên còn lại cũng vô cùng nghi hoặc. Chỉ có một ít chuẩn võ giả đã từng tham gia khảo thí tự hồ đã minh bạch gì đó. Gật ngang ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì. Xem xem sau lưng các ngươi đi." Chúc Sơn tự hồ biết rõ ý nghĩ trong lòng những người này trực tiếp lên tiếng nói. Gật ngang sau lưng mọi người quay đầu nhìn lại. Gật ngang a đột nhiên một thiếu niên đứng ở cuối cùng hoảng sợ quát to một tiếng. Thân thể đập đập đập vội vàng lui về sau. Mà những thiếu niên còn lại chung quanh vốn nét mặt hưng phấn cũng trở nên tái nhợt. Trong ánh mắt hơi có vẻ hoảng sợ. chỉ có rất ít người có thể không đổi sắc. Ở trước mặt bọn họ, vài tên chớp sự võ giả liên minh mang ba bộ thi thể không trọn vẹn đặt trên mặt đất. Chủ nhân ba cổ thi thể này cực kỳ trẻ tuổi. Đúng là lơn ba gã chuẩn võ giả tham gia khảo hạch lần này. Trong đó không ít mọi người còn nhận thức. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại không một tiếng đồng nằm ở kia. Toàn thân máu tươi thậm chí ngay cả thi thể cũng không trọn vẹn, hiển nhiên đã bị yêu thú ăn hết hơn phân nữa. Gạt ngang A Cổ có một thiếu niên nhìn qua một cổ thi thể trong đó kích động lên tiếng, thân hình run rẩy, trong hốc mắt trực tiếp nước mắt chảy ròng. Hiển nhiên hai người là bằng hữu vô cùng tốt. Gạt ngang khóc cái gì mà khóc một gã chết sự sang giọng hét to nói: chém giết với yêu thú nào có chuyện không chết người chứ. Các ngươi đi trên con đường võ giả vốn đã tràn ngập nguy hiểm, cho nên cả đám các ngươi đều phải một mực nhớ kỹ cho ta, ở dã ngoại nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Cẩn thận lại cẩn thận. Nếu không nói không chừng tiếp theo nằm ở chỗ này chính là bản thân các ngươi cũng nên. Còn người khóc các ngươi sẽ đổi thành cha mẹ. Thân nhân của các ngươi giấp sự nói một phen, khiến tất cả chuẩn võ giả đều an tĩnh lại, nội tâm nhận lấy xúc động thật lớn. Chúc Sơn thầm thở dài một hơi. Kỳ thật mang thi thể chuẩn võ giả đã chết ra là một truyền thống của giả ngoại khảo thí, chính là để cho tất cả chuẩn võ giả đều hiểu rõ được giả ngoại nguy hiểm đến cỡ nào. Ba gã chuẩn võ giả này đều là trong lúc khảo thí gặp phải nguy hiểm chưa kịp phát ra đạn tín hiệu. Hạc là sau khi phát ra đạn tín hiệu không đợi chấp sự ở phụ cận đổi tới đã chết dưới miệng yêu thú. Mỗi một lần chuẩn võ giả giả ngoại khảo thí khảo hạc đều có tiêu chuẩn tử vong nhất định. Lần này trong 44 chuẩn võ giả tử vong ba người, tỷ lệ tử vong chưa đến 10%. Võ giả Liên Minh cũng hoàn toàn có thể đổ tiếp thụ chỉ là những người nhà của các chuẩn võ giả này sau khi biết được tin tức khó tránh khỏi sẽ cực kỳ bi thương. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào. Gạt ngang tốt rồi, hiện giờ bắt đầu thống kê thành tích. Chúc Sơn Quát lạnh nói. Lúc này nguyên một đám thiếu niên chuẩn võ giả tham gia khảo hạch đều mang theo bao khóa của mình tiến lên. Về phần mấy thiếu niên còn không nhìn thấy trong lòng mọi người ở đây cũng rõ ràng. Trên cơ bản không thiếu niên tới tràn đều là bị trọng thương, không cách nào đến được. Gạt ngang ngươi tên là gì âm? Một cái mũi của nhất tinh yêu thú thập phong lang. Thông qua. Âm hai cái mũi yêu thú. Không tệ. Không tệ. Ngươi đi qua đi. Gạt ngang không săn giết được yêu thú ngươi lùi qua một bên đi. Trước một cái bàn dài trên đất trống, hai gã chấp sự võ giả Liên Minh Sát Vinh lấy thành tiếp mỗi người. Phân biệt lấy cái mỗi yêu thú mà đám chuẩn võ giả đưa đến. Đệ tử thông qua tự nhiên mừng rỡ không thôi, không thông qua lại ủ rũ. Không ít chuẩn võ giả quá kình khảo hạch chỉ đánh chết một con yêu thú thì dù bận vẫn ung dung dời ánh mắt đến trên người những cường giả thanh danh rõ rệt nhất. Dù sao giả ngoại khảo thí khảo hạt cuối cùng sẽ có bà danh, trước trên cùng 3 càng sẽ có được một phần thưởng từ võ giả Liên Minh.